các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nói cô ấy từ chức em họ thiên chi kiêu tử kia của cô vì sao lại đột nhiên bị kêu về nhật bản đương nhiên là vì nguyên hạo động chân động tay cũng không biết là anh ta làm sao nhưng lại làm cho ông ngoại thay đổi chủ ý kêu em họ quay về nhật bản ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc ôm mê Trương tư lắm biết hai người đàn ông đều yêu cô gái làm cho người ta thực ấm áp kia cô ta có một loại ma lực Sẽ làm cho người khác nhịn không được Muốn ở bên người cô ta Cho dù nghe cô ta nói chuyện cũng tốt Giọng nói của cô ta thật là dễ nghe Tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm Ngay xong thực thoải mái bình tĩnh Cô ấy không đi làm rất đáng tiếc Nguyên hạo cũng rất muốn đem cô giấu đi Nhưng cả tính tương quân tốt Nhân duyên cũng thế Gần như không ai chán ghét cô Ngay cả lúc trước vào công ty cũng không rõ ràng lắm Đem tương quân làm tiểu muội say vặt Ở nghiệp vụ Sao lại cũng thay đổi thái độ Đối với cô thật tốt Đi công tác về nhất định sẽ mang thứ gì đó Về cho cô Tuy rằng không có năng lực tiêu thụ Và lên kế hoạch Nhưng cô ấy là hậu cần tốt nhất Nói xong Nguyên hạo mới phát hiện Anh chưa từng khích lệ qua tương quân Ngược lại bởi vì công việc mà trách cứ cô vài thứ Còn bởi vì xã giao mà giận dữ với cô Anh nhất định phải tìm một cơ hội Nói cho cô chuyện này À Trường tư lầm nghe vậy ngay ra một lúc Rồi sau đó cười lớn, may mắn bạn trai của cô ấy là anh. Tính độc chiếm của Nguyên Hạo rất mạnh, nhưng anh vẫn chưa bởi vì vậy mà mất đi sức phán đoán, vô cùng tôn trọng cô. Còn phải nói, Nguyên Hạo hừ một tiếng thầm nghĩ, Hoàng Thế Khải mơ tưởng lại có cơ hội treo chọc người phụ nữ của anh. Chuyện mà cô ấy muốn làm, tôi đều chấp thuận. Mà Nguyên Hạo không biết, anh đem tương quân tích cực tiến thủ màm nếm phải quả đắng. Tương Quân đã quen với những ngày ngẫu nhiên nguyên hạo không ở bên người Anh lại đi công tác Lúc này đây phải đi Hồng Kông Nhưng anh không phải đi một mình Trương Tư Lâm cũng đi cùng anh Không nghĩ là một người bạn gái đeo bám ích kỷ muốn anh cùng với mình Công tác thôi Cũng không thể muốn người đàn ông lựa chọn giữa bạn gái và công việc Cho nên cho dù trong lòng có chút bất an cô vẫn chưa nói cái gì Nếu cùng một người phụ nữ xinh đẹp lại thông minh đi công tác Ai sẽ để yên Làm sao có thể yên tâm chứ? Hơn nữa giờ phút này, cô rất khổ sở, lại ăn rất nhiều kẹo cũng không tác dụng, miệng thật chua, cô không muốn ăn nữa, nhưng mà không được. Nguyên Hạo không ở bên người cô, nếu anh nói với cô, cô sẽ không sợ hãi cùng khổ sở như vậy. Không thể không ăn, một khi dừng lại, cô nhất định sẽ khóc, nhưng cô không thể khóc, tuyệt đối không thể khóc, cho nên cô cũng không thể ngừng việc ăn kẹo. Ôm bình kẹo, Tương Quân lấy ra, kẹo năm màu sắc sặc sỡ sẽ mở gói giấy đem kẹo nhét vào miệng giấy gói kẹo đủ mọi màu sắc xếp thành một tòa núi nhỏ mà bình thủy tinh cô ôm trước kia đầy kẹo như muốn tràn ra hiện tại chỉ còn lại một nửa không có việc gì bà nội sẽ không có việc gì đâu tương quân ngồi ở bên ngoài phòng bệnh ánh mắt không hề có tiêu cự không ngừng ăn kẹo bà nội sẽ tỉnh thôi bà chỉ nằm xuống một chút ngủ có vẻ lâu một chút thôi bà sẽ không Sẽ không giống ba ba ngủ Liền sẽ không tỉnh nữa Không, sẽ không, sẽ không như vậy Cô không khóc đâu, thật sự không khóc Ba ba đi rồi cô cũng không có khóc Cô dũng cảm như vậy Ông trời không cần cướp đi bà nội, được không? Tương quân Khi Nguyên Hạo đi vào phía bên ngoài phòng bệnh Liền thấy tương quân một người cô đơn Ngồi ở trên ghế Ôm bình kẹo, một viên tiếp một viên Ăn kẹo anh cho cô Ăn kẹo, hẳn là chuyện vui vẻ đi Thời điểm ăn kẹo Hẳn là muốn cười, không phải sao? Kia vì sao cô lại ăn kẹo, lại lộ ra một vẻ mặt làm cho người ta đau lòng như vậy? Nguyên hạo, Tương quân nghe vậy ngẩng đầu, ngây ngốc, thấy người không nên xuất hiện lúc này. Anh làm sao có thể trở về? Anh hẳn là còn tại Hồng Kông, tiếp theo muốn đi Bắc Kinh, đoán chừng hai tuần sau mới trở về. Anh như thế nào lại trở về nước vậy? Nguyên Linh nói cho anh biết. Nguyên Linh gọi điện thoại quốc tế đem anh mắng một trận, nói về anh. Bạn nội bạn gái anh ở phòng bệnh nằm 3 ngày, cô ấy cũng không ăn không ngủ, canh giữ bên ngoài 3 ngày. Anh đang ở đâu? Vì sao một cú điện thoại cũng không có? Tiếp theo, anh liền đáp chuyến bay gần nhất. Sau khi rời khỏi máy bay, liền đi thẳng đến bệnh viện. À, em nói với Tiểu Linh không cần nằm mỹ anh, bạn ấy lại gạt em rồi. Cô cười với anh, nhưng mà nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. Vì sao lại không khóc? Cô nhất định là rất khó chịu. Lúc trước thời điểm nước mắt có thể kiềm nén là vì cô một mình chăm sóc bà nội, cô phải kiên cường, nhưng anh đã đến, vì sao còn muốn miễn cưỡng cười vui với anh? Ngô ngốc, vì sao không nói? Nghe truyện hot nhất tại audio.net